nguyên nhân gây ra tai nạn xe cho cô, Đồng cảnh sát bên đó cũng đã bắt được tài xế gây tai nạn rồi, hoàn toàn là do lái xe quá mệt mỏi thôi. Tôi nghĩ hai người nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cô và Lôi Tiên Sinh về pháp luật mà nói vẫn là vợ chồng. Nếu vì nguyên nhân vợ chồng son cãi nhau, vì cảnh sát vừa la mồ hôi vừa nói, hiển nhiên là do bị hành hạ đủ thảm. Mồ hôi một khe nhĩ nhại cả bộ đồng phục cũng ướt đẫm mùa đông lạnh cam cho dù chỗ này ấm thế nào đi chăng nữa nếu không có một màn kinh hồn động khách kia thì cũng không đến hỏi toán nhiều mồ hôi như vậy trời biết mấy câu này anh ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi tôi tướng bộ rất buồn cũng hảo tâm đứng dậy khá là lịch sự nói với người cảnh sát kia thật xin lỗi làm phiền cán anh, anh quá rồi vợ tôi vừa mới bị tai nạn xe cộ Nên tinh thần hoảng loạn, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Lạnh tới tình thật muốn, tìm mộng cái lỗ nẻ mà chui xuống. Cô nhớ lại một màn giống như phim hành động kia, đến giờ vẫn thấy kinh hoàng. Tại sao chỉ trong nháy mắt, đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa như vậy chứ? Vậy, tiểu ảnh tại sao lại muốn lừa cô? Cô vừa mới gọi điện cho Kiều Chi ảnh, nhưng cơ bản là tắt máy, số điện thoại đó không còn tồn tại nữa làm cho đám bảo vệ và cảnh sát trong phòng cảnh vụ nháo loạn lên sau đó chỉ còn lại một vị cảnh sát tốt bụng này ở lại giáo dục cô mà thôi những người khác đã sớm tức xịt khói lỗ tai rồi bận lông sòng sọc lên một hồi chỉ thiếu rú còi cảnh sát lên mà thôi nếu như lo tuấn vụ không trấn tĩnh tương đối phối hợp như vậy thì chỉ e là xảy ra một hồi nguyên chiến cũng nên được rồi, được rồi Nếu không có việc gì thì tốt rồi. Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa. Hai người mau chóng, đến cửa hải quan làm thủ tục đi. Máy bay sắp bay rồi đó. Tiểu thư à, về sao muốn vào cảnh sát, nhất định phải tận trọng hơn nhé. Cô kêu ầm ĩ lên là kẻ sát nhân, kẻ sát nhân một hồi. Cô thì vui vẻ, nhưng chúng tôi bận rộn suốt một tiếng đồng hồ đó nha. Nếu cặp vợ chồng nào cũng giống như hai người, thì tôi chắc bị nhồi máu cơ tim mất thôi biên cảnh sát kia còn hoa trương vỗ vỗ vào ngực mình mấy cái lệnh tử tình vội đứng lên xin lỗi trời ơi mất mặt chết thôi cô cuối gầm xuống đi theo sau lôi tướng vũ văn quan nhiễm rốt cuộc cũng đứng đứng thẳng người lên theo hai người nọ đi ra khỏi phòng cảnh vụ lệnh tử tình tuy rằng không mang theo đồ đạc gì nhưng lôi tướng vũ giống như ảo thuật gia biến ra một chiếc vali còn có một chiếc túi sắt tay đưa túi cho cô, một câu cũng không nói công rằng. Lãnh Tử Tình kéo khóa túi ra, nhìn thấy chứng minh thư, giấy tiền, di động của cô, tất cả đều ở bên trong. Cái túi này là của cô sao? Người đàn ông kia mặc mũi vẫn sâm sỉ, dẫn Tử Tình ngoan ngoãn đi theo sau lên Tinh Vũ, không dám hớ hé nửa lời. Cô giờ đầu óc đang rối bời, mỗi bước đi lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Người đàn ông kia Vậy mà lại chính là lôi thướng vũ, là người chồng trong tờ chứng nhận kết hôn của cô. Trời ạ, làm sao bây giờ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô phải đối mặt với người chồng còn sống này. Ra sao đây? Nếu kỳ chi ảnh lừa cô, vậy rốt cuộn cô ta là ai? Vậy rốt cuộn cô là ai? Chồng cô là người như thế nào? Cụ không nhân của họ ra sao? Hmm, chuyện đó. Lệnh tử tình thật sự có rất nhiều lời muốn nói. Có gì, thì lên máy bay rồi nói sao? Lôi tướng vũ lạnh lùng nói, ngựa điệu hoàn toàn là trách móc. Hắn chưa đi cố chuyện cô, coi hắn là kẻ sát nhân, đã là rộng lượng lắm rồi. Đến cửa hải quan, lôi tướng vũ kéo lạnh tử tình, để cô đi lên phía trước, giống như sợ cô trốn mất vậy. Còn hắn thì kéo vali đứng đợi ngay sau cô. Sao vậy? Anh, lạnh tử tình đột nhiên, phát hiện trong tay lôi tướng vũ, cũng cầm vé máy bay và hộ chiếu. Tao, anh ấy cũng phải đi công tác ư đến lượt em kìa lôi tướng vũ giục cô đợi tôi với vũ ông thật đúng là qua sông đoạn cầu mà văn quan Nhiễm lấy vé lên máy bay vội vàng chạy tới ông làm cái gì vậy lôi tướng vũ tức giận hỏi văn quan Nhiễm cười tủm tỉm sao nào tôi làm gì ông không nhìn ra được sao lôi tổng của tập đoàn Kiêu dương đã ra mặt rồi tôi là chủ nhà không thể không đi phụng bồi nha lôi tướng vũ dì một tiếng, trừng mắt lườm văn ngoan nhiễm đúng là sở thiên hạ không loạn mà hắn đến để xem trò vui thì có tiểu thư trong túi có máy tính sách tay không ạ nhân viên của bộ kiểm an nhắc nhở lãnh tiểu tình a không lãnh tiểu tình theo khoảng xạ có điều kiện bật trả lời cái túi này lôi tướng vũ vừa đưa cho cô cô đúng là chưa xem kỹ chỉ thấy bên trong có gì đó hơi nặng mặt thôi có lôi tướng vũ thay cô trả lời trực tiếp mở khóa kéo túi lấy ra một chiếc laptop trời ạ mất mặt quá trong túi mình có gì không mình cũng không biết cô lá lý sang nhìn cô nhân viên kiểm soát kia cô gái nọ cũng ngơ ngác nhìn cô chẳng qua chỉ là cái máy tính thôi sao phải che che đầy đầy thế lành tích tình không khỏi thở dài hay da cô hôm nay đúng là không ngóc đầu lên được cô đi vào bên trong lôi tuấn vũ cũng theo sau cô Lệnh tới tình nhìn hắn kéo vali về phía mình, lại tiện tay cầm lấy túi xích của cô, tại bước đi về cửa lên máy bay số 9, mà cô thì chỉ đành rảo bước đuổi theo. Trên loa không ngừng nhắc nhở mọi người. Máy bay của họ sắp cất cánh, nhắc hành khách đến cửa lên máy bay để xếp hàng. Cũng may không phải là xa lắm. Giám đốc Lâm đứng ở cửa số 9, đang ngó nghiêng, vừa nhìn thấy họ lập tức vẫy tay, ý bảo họ mau lên chút. Lệnh tức tình cũng chạy theo Lôi Tướng Vũ. Cô nhìn thấy đoàn của họ rồi. đoàn của họ đang bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Không biết bọn họ có biết màn tình diễn được cười của cô ngoài kia không? Hay da, mấy ngày du lịch này, cô làm sao dám ngận mặt lên nhìn người ta đây? Này, Lôi Tướng Vũ. Dưới tình thế cấp bách, Lệnh tức tình không quản được nhiều như vậy. Cô kéo kéo áo của Lôi Tướng Vũ đang đi phía trước. Lôi Tướng Vũ đi chậm lại, quay đầu nhìn cô. Liệu có thể đừng nói với bọn họ Chuyện vừa rồi được không Còn có Còn có mối quan hệ của chúng ta Tôi Lệnh tư tình ở bốn Xấu hổ quá đi Lôi thương vũ nhìn thẳng cô chăm chú Không nói năng gì Đi về phía nhân viên Ở cửa lên máy bay Đưa vé máy bay cho người ta Ánh mắt hắn là sao vậy nhỉ Rốt cuộc là có được hay là không Cũng phải nói một câu đi chứ Sắp lên máy bay rồi Nếu mọi người hỏi thì cô phải trả lời sau đây. Này, lôi tuấn vũ, lôi tiên sinh, lôi tổng tài. Gọi tuấn vũ đi. Hả? Gọi tuấn vũ đi. Lôi tuấn vũ đi rất nhanh trong hành lang dẫn ra máy bay. Chiếc ba ly bị kéo lê trên hành lang phát ra tiếng bánh xe cầm cọp, làm cho giọng nói của hắn không được rõ ràng lắm. a vậy, tuấn vũ, lời tôi nói lúc nãy anh có nghe được không? Ừ. Hả? Cái gì cơ? Anh nói cái gì? Lệnh tử tình sốt ruột muốn đuổi theo lôi tướng vũ, lại vấp vào chiếc vali xuất ngã. Hóa trụ tim em, chương 155, ngày 30 tháng 1, trong khoan hẳn nhất. Lệnh tử tình sốt ruột, muốn đuổi theo lôi tướng vũ, lại vấp vào chiếc vali xuất ngã. Lôi tướng vũ nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ được cô, bận bội quá lan to rộng như vậy sao em cứ giành chỗ với cái vali thế lành tử tình lập tức im bặt sợ sợ giống như cô giao nhỏ vậy cô đã giành chỗ với cái vali đâu cơ chứ chẳng qua là anh ấy nói nhỏ quá cô nghe không rõ thôi mà cô bị biểu môi buồn bực đi theo loi tướng vũ anh ấy dựa vào đâu mà quá cô chứ cô mất trí nhớ cơ mà nếu anh ấy là chồng cô bọn họ lại vừa mới cưới Vì sao cô không thể nhìn ra anh ấy đối xử tốt với cô ở chỗ nào? Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Anh ấy liền xăm mặt xuống, còn quá cô nữa chứ. Đẹp trai, bộ giỏi lắm hay sao? Bành tử tình càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức. Lên máy bay, cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa chờ nói cực kỳ dịu dàng. Hoàng ngên quý khách lên máy bay. Bành tử tình cũng chẳng còn bụng dã nào. Đi theo lời tướng vụ bước vào trong. Vừa đi được vài bước, thì lôi tướng vũ dừng lại, nhét vali vào trong khoang chứa hành lý, rồi ngồi xuống. Vì họ tới muộn nên máy bay đã để kính hành khách rồi. Sao lại là khoang hạng nhất? Linh tư tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh lôi tướng vũ. Cao mài không muốn vào, mọi người đều ngồi khoang thường. Tại sao bọn họ lại được ngồi khoang hạng nhất? Thấy lệnh tư tình đang nghi ngó về phía khoang thường đằng sau, lôi tướng vũ không kiên nhẫn nói vào trong này ngồi đi lúc này văn quan nhiễm cũng đã lên máy bay anh ta ngồi sang phía bên kia cũng là khoan hạng nhất nhìn thấy bọn họ đang đứng cạnh nhau văn quan nhiễm hít hít sáo sau đó quay đi tôi tôi không cần ngồi ở chỗ này tôi đi xuống phía dưới đổi chỗ cho người khác mình tới tình vừa nói xong đã bị lôi thướng vũ phương ma trảo ra chụp lấy cô như quá một con gà con mà nhét vào chỗ ngồi phía trong, bên cạnh hắn. Ai, anh làm gì vậy? Lệnh tử tình hoảng hốt, vội vàng lấy tay, chống đỡ vào ghế ngồi, ngăn không cho mình ngã nhúi dùi. Ngoan ngoãn ngồi đây đi, chẳng phải em có rất nhiều câu hỏi hay sao? Lời tướng vũ thản nhiên nói. Đúng rồi, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy mà, nhưng ngồi cạnh anh ấy như vậy thật là khó chịu, không tự nhiên chút nào. Lệnh tư tình dựa sáng vào cạnh cửa sổ, nhưng vẫn chạm vào người lôi tướng vũ. Có ngồi thế nào đi nữa, thì hơi thở của anh ấy đều vỗ vây xung quanh mình. Đá chim đang nhẹ nhó, chứng tỏ sự bối rối và quẩn bách của cô lúc này. Máy bay bắt đầu lăn bánh, lo phát thanh nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào. Lệnh tư tình vẫn còn đang thất thần. lôi tướng vũ thắt dây an toàn của mình xong, rồi nhìn lệnh tư tình chăm chú. Đang nghe người suy nghĩ, nên hỏi vấn đề nào trước, thì lệnh tử tình đột nhiên phát hiện, có một ánh mắt nóng bỏng, đang nhìn dán lên người cô. Cô vội ngoảnh mặt đi, lúng túng nói, anh sao cứ nhìn tôi vậy, có gì không đúng sao? Lôi tướng vụ thơ dài, đột nhiên nghiêng người lên trước. Á, anh định làm gì vậy? Lệnh tử tình hốt hoảng, lấy hai tay cha ngực, bị khuôn mặt đột ngột phóng đại ngay phía trước, làm cho giật nảy mình. Âm thanh quỷ mỹ vang lên. Em định để anh thắt dây an toàn cho em sao? À, cái gì? Tiếng loa trên máy bay lại vang lên. Máy bay sắp cất cánh. Mời quý khách thắt dây an toàn. Trời ạ! Không, không, không, không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi tự đeo được. Lành tử tình cuốn quết. Lo dây an toàn phía dưới lên thắt chặt lại. Lén nhìn qua cái mắt. Tình như lối góng vũ đang nhết miệng. Trời ạ! tháng đang cười nhạo cô sao? tuy cô mất trí nhớ nhưng cũng không đến nổi, không biết cách thoát dây an toàn mà thật muốn chết quá. máy bay bắt đầu tăng tốc, lệnh tử tình biết máy bay sắp bay lên, chỉ chớp lát sau tiếng gầm rú ong ong đã khép màn nhĩ. trong nháy mắt, lệnh tử tình cảm giác toàn bộ thân mình đều được nhấc bỗng lên nhẹ vẫn mất trọng lượng. cô vội nắm chặt lấy tay vịn vừa chặn lưng vào ghế nhắm mắt lại mỗi lần đi máy bay đều có loại cảm giác bay lên mất trọng lượng thế này, giống như toàn thân nhẹ đi rất nhiều, bị quăng vào không trung, không dẫn chân xuống đất được vậy. Mỗi lần phải không? trong đầu cô vừa mới nghĩ đến mỗi lần phải không? nói vậy thì trước kia cô thường xuyên đi máy bay sao? có làm gì nhỉ? cô mở tròn mắt ra, bắt chấm máy bay còn đang cất cánh, bàn tay tinh đẩy đẩy lôi tuấn vũ bên cạnh. Ánh mắt bên dưới chiếc kính râm dường như đang nhìn cô. Lạnh tử tình nhìn không rõ lắm. Có thể hỏi anh mấy câu được không? Cô không chờ được nữa. Nói, một chữ cật đủ là lùng mà. Tôi trước kia làm công việc gì vậy? Người nhà của tôi đang ở đâu? Tình cảm của chúng ta tốt không? Anh đang làm gì? Chúng ta quen nhau lâu chưa? Tại sao chúng ta lại kết hôn? Lạnh tử tình vừa nói vừa nghĩ bất giác đã hỏi năm sáu câu hỏi rồi một lúc sau lôi tuấn vũ cũng không nói năng gì này tuấn vũ anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao lành tử tình nhích người lên trước muốn xem lôi tuấn vũ có mở mắt hay không nhưng dây an toàn chặt quá cô liền tháo dây an toàn ra nhắm người dịch về phía trước mặt lôi tuấn vũ gỡ kính râm của hắn xuống cẩn thận quan sát dưới cặp mắt kính là một đôi mắt trăng tròn tròn lên Rồi hạ, rõ ràng hắn rang trợn to mắt lên, tại sao không trả lời cô. Máy bay lúc này đột nhiên rung lắc lạnh tử tình thoáng cái bị ngã nhào lên người lôi thúng vũ. Một đôi cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy người cô. Giọng nói nhắc nhở vang lên bên tai. Muốn ôm anh thì đợi đến lúc máy bay bay lên trên mây, cũng không muộn mà. Hậu khí triêu chọc, làm cho lạnh tử tình đỏ bừng mặt. Cô có muốn ôm hắn đâu cơ chứ? rõ ràng là hắn cố ý mà. cô lung cuốn từ trên người hắn, chống người nhẫm dậy, muốn biết ngồi lại ghế của mình, các dây an toàn lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt kệ hắn. thật là, rốt cuộn tại sao cô lại cưới hắn chứ? người gì mà tay quái, không thận thà chút nào. rõ ràng biết cô đang nóng ruột như lửa đốt, mà còn có tâm trạng đi tiêu chọc cô. máy bay không bay lên cao nữa, mà lại hạ độ cao xuống một chút dần dần ổn định. Tiếp viên hàng không đang đứng trên đường đi lại để xe bắt đầu phụ phụ hành khách. giọng nói ngọt ngào của mộng cô tiếp viên khiến cho lệnh thức tình chú ý. giọng nói vậy chắc hẳn là một mỹ nhân rất đẹp. quả nhiên mộng khuôn mặt trái xoan mi dài như liễu nụ cười ngọt ngào như mật đoan trang nhã nhặn đối diện với cô là mộng nam tiếp viên mi thanh mực tú khuôn mặt đẹp trai làn da trắng bóc Nam thì đẹp trai hiếm có, nữ thì thanh lệ nhã nhặn thật là đẹp mắt. Viên sinh, tiểu thư muốn uống gì à? Giọng nói ngọt như mía đường của nữ tiếp viên, tuôn ra khỏi đôi môi. Lôi tướng vũ khẽ động đẩy môi, lành tử tình nghe được hai chữ cà phê. Cô lén nhìn về phía hắn, đến đầu hắn cũng chưa động, người đẹp như vậy mà hắn không thích sao. Cô tiếp viên thành thạo rót một ly cà phê, đưa cho lôi tướng vũ sau đó lại hỏi lãnh tư tình, lãnh tư tình liếc mắt nhìn chiếc xe chất đầy đồ uống, có cà phê, nước khoáng và các đồ uống nước ép trái cây. cô nghỉ ngợi rồi hỏi, có sữa không ạ? cô tiếp viên không nghe rõ, với đầu lẹp phép hỏi, xin hỏi tiểu thư muốn dùng gì ạ? sữa chua. lãnh tư tình lặp lại một lần, cô tiếp viên lập tức lắc đầu nói, thật xin lỗi tiểu thư, không có sữa chua cô cần. Các loại đồ uống khác được không ạ.